Các bạn đang nghe tại đọc Tuy nhiên dù cho có làm gì cũng không thể để nước đổ ra ngoài và ông tổ không được dùng đất thì đã bảo ông tổ vô chắc đầy kín rồi bỏ vào bao vải cột chắc lại treo trên c cây nào cũng được lúc ấy là nhiệm vụ của thầy đã hoàn thành mai một thầy có muốn luyện phép này cứ làm như tôi nói nhưng mỗi đêm trước khi đi ngủ phải tắm sạch sẽ ra ngay chỗ Đút ông tổ vô thân chuối Đọc đủ 36 lần câu chú Vô vô thân chuối rồi đi ngủ ngay Thầy phải hiểu công trình 99 ngày của tôi Luyện phép đừng làm học Có lẽ đây là lần sau cùng tôi luyện phép này Ông tổ khi luyện xong có thể xài được hoài Cứ ngâm vào dầu thơm của thân chủ đọc đủ 36 lần Câu thần chuối là dùng được Càng lâu ngày ông tổ càng linh Thầy giúp tôi luyện ông tổ này xong tôi sẽ trả ơn thầy Bằng cách dạy thầy cách luyện phép này rồi Hơn nữa còn tặng thầy sợi dây cà tha vàng Và cô lệ rứa cho Như vậy là không ai nợ ai điều gì Ngày thứ 100 này tôi già rồi Bắt tôi đi thỉnh ông tổ ra thì tội nghiệp tôi quá Để chút nữa thầy biết tại sao ngay À còn một điều thầy phải nhớ Mai mốt này nếu có luyện phép Người nào được thầy chỉ định thay thế Cũng chỉ được làm vào ngày trót tôi Còn 99 ngày đầu Không được mượn người khác Và không được gián đoạn một ngày nào cả Nếu thầy có sức luyện đủ trăm ngày là tốt nhất Sức quyến rũ của nước phép Sẽ mạnh vô sòng Nhưng biết điều này rồi Xin thầy đừng rủ rỗ đàn bà có chồng Mà phá hoại hạnh phúc gia đình người ta Trời không tha đâu Đã có nhiều thầy học máu chết bất đắc kỳ Từ điều này rồi Thầy muốn sống lâu thì nhớ lấy điều đó. Săn ghi nhớ từng lời thầy mười nói. Hai người trở về phòng khách. Đêm nay trăng thực tròn có lẽ là đêm trăng 16 thì phải. Ánh trăng soi rõ đường đi nên không cần đèn. Về tới phòng khách, thầy tư bà lệ đang ngồi uống nước trà. Thầy mười bảo lệ. Bây giờ cô theo thầy san đi thành ông tổ đi. Có lẽ chúng tôi ngồi đây uống nước trà một lúc rồi phải đi ngủ thôi. Tụi tôi không thức khuya chờ đâu. Cô biết chỗ ngủ rồi phải không? Lê gần đầu nói. Dạ, phòng con đã sửa soạn xong rồi. Con ngủ ở cái trái bên kia với chị ba. Thầy mới gần đầu nhìn Sàn nói. Còn thầy Sàn ngủ ngoài tấm phản sau tủ con áo này. Cái giường đó chỉ vừa một người nằm thôi. Tôi thường để cho mấy con bệnh nghỉ đêm ở đó. Thầy ngủ tạm nhẹ. Sàn là đặt nói. Dạ, con ngủ đâu cũng được mà. Thôi bây giờ thầy dẫn cô Lệ đi thỉnh ông tội cho tôi đi Cũng sắp tới giả bắt chuối chảy nước ra rồi San cầm cây đèn pin và túi vải đi ra vườn Lệ lật đật theo chàng ngay Sợ lại không nhìn rõ đường San dõi đèn cho nàng đi Khi tới cây chuối luyện phép Chàng bảo Lệ Tối rồi cây chuối đến này Lệ nhìn quanh vườn chuối nói Chú này dễ sợ quá thầy San ơi Săn nghe những tẩu lá chuối cỏ vào nhau kêu sản sạt cũng ơn ớn Chàng nói Nhớ bảo tôi Giờ này ra đây một mình coi bộ không ham rồi đó Nhất là ở đây gần am thở phượng thầy Mười Quác Lệ đứng gần lại sàn hơn hỏi Tại sao vậy? Tại cô không biết Thầy 10 nổi tiếng về nuôi thiên linh cái Lệ tò mò hỏi Thiên linh cái là cái gì? Chàng thức thả nói Tiền lình cái là cái bảo thai sắp xanh, người ta trục ra đem ngâm rượu luyện phép. Nghe nói thầy mười có ba con, hai trai một gái. Tụi nó thành quỷ rồi, thầy mười có thể sai kiến hồn chúng thoát ra khỏi hũ rượu, chui ra ngoài đường được. Chưa nói giật câu, san giật mình bị lệ đã nhảy sổ lại ôm cứng lấy chàng. Chân tay nàng run lầy bẩy, sản cố rưỡng nàng ra nhưng không được, lệ gìn gì, gì? Thầy Giang ơi về đi Em không dám ở đây đâu Giang nghe nàng nói chơi với bảo nàng Về sóc đường Hôm nay là ngày quyết định sự hoàn tất 100 ngày của thầy 10 tuổi mình muốn ra đây luyện phép Chứ thầy 10 của em ai đâu Nếu để thầy Mười thất bại vụ này Bộ cô yên được với ông đó sao Lúc đó tôi chỉ sợ Cả ba con thiên linh cái Cùng bỏ bố nhà cô một lượt Thì đừng hỏi tại sao suy Lẽ dễ lại. Lên. Trời ơi, thầy còn hù em nữa hả? Tôi đâu có hù cô đâu, thầy mượi thành danh nhờ hù đó cô không biết sao. Nếu vậy thì chúng mình làm gì thì làm lẽ lên. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net